Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 75 ta là nữ nhân Đờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y Rất gia vị của mẹ con phong linh trong hàm vương phủ là không thể tưởng tượng nổi Mọi người đều nghĩ hàm vương sẽ cho mẹ con họ danh phận Chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi Từ sau khi ở kỷ viện trở về, Phong Linh rút kinh nghiệm không đi kỷ viện tìm người nữa. Nhưng mà nam nhân có nốt ruồi hoa đào ở ngực đã sỉ nhục nàng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Tam Nương, Tam Nương Sơ hại chạy tới khuôn mặt khiếp sợ Tam Nương, có một cô nương tên là Kiểu Nguyệt Nguyệt muốn gặp Phong Công Tử. Tiểu Nguyệt Nguyệt Phong Linh hóa đát Làm sao mà nàng ấy tìm được chỗ này Sơ hạ nghi ngờ Nói tam nương trong vương phủ Chỉ có mình người họ Phong Chả nhẽ Không phải là ta Phong Linh vội vàng lắc đầu Sống chết cũng không thừa nhận Ta không biết Nguyệt nguyệt nào cả À thế nô tì sẽ cho Người đuổi nàng ta đi Được đi nhanh đi Xong rồi Nhất định là có người nhận ra dạ dọc tuyên Sau đó tiểu tử kia sợ rước họa vào thân nên đã khai nàng ra rồi Nhất định là như vậy Phong Linh càng nghĩ càng tức tiểu tử Đúng là không nhờ được cái gì Tam nương Tam nương Sơ hạ vội vàng chạy về Không xong rồi Nữ nhân kia đi ra đúng lúc vương gia trở về Vương gia cho gọi ra phòng khách Phong linh thở dài một tiếng Nàng có thể đen hơn không Phòng khách không khí cực kỳ quỷ dị Trong không khí nồng nặng mùi son phấn Nương, Gơn U I e. Nguyệt dùng một cái khăn che mặt Phe phẩy cái quạt Ngồi trên ghế rất tự nhiên Dạ vô hàm ngồi yên trên ghế chủ vị Khuôn mặt điềm nhiên không nhìn ra cảm xúc Con mắt liếc nhìn Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt cười một tiếng Đá lông nheo với hắn Nổi da gà Phong Linh vừa xuất hiện Tất cả mọi người đều giật mình Khuôn mặt trắng bệt Đánh má đỏ ửng Cười một cái mà phấn ruộng lã tả Nàng ngại ngùng cuối người hành lễ hàm vương điện hạ Ngài tìm nô tỳ tì sao Dạ vô hàm nhìn là biết nàng đang có tật giật mình Hắn chỉ vào nguyệt nguyệt nói nàng ta nói Có một vị là phong công tử ở kỷ viện đã đồng ý cưới nàng ấy Ngươi có biết chuyện gì không a ha ha Ngươi tình ta nguyện Nam cưới nữ gã Đó là chuyện tốt mà Phong Linh cười run rẩy cả người Dạ vô hàm nheo mắt nàng ta còn nói Phong công tử đang ở hàm vương phủ Phong Linh sưởng sờ cả kinh nói Ngươi đang nghi ngờ bảo bảo Dạ vô hàm càng nghe càng tức Bây giờ còn lôi con trai ra làm lá chắn Hắn nhìn chầm chầm nàng Ngoài cười nhưng trong không cười nói Phong tam nương Ngươi càng ngày càng giỏi nhỉ Nguyệt Nguyệt ngồi một bên đứng lên Chậm rãi bước về phía phong linh công tử Có phải người không? Không phải Phong linh cử tuyệt rất nhanh ta Không phải là cái phong công tử gì cả Đột nhiên Nguyệt Nguyệt ôm lấy nàng phong công tử Chính là người Người có biết là Nguyệt Nguyệt Tìm người rất khổ không? Tại sao từ hôm đó công tử không đến thăm Nguyệt Nguyệt? Phong Linh sợ chết, đã hóa trang như vậy rồi sao nàng ta còn nhận ra? A, cô nương, cô nương nhận lầm người rồi, không phải ta, không phải ta mà. Ta không phải là Phong công tử. Nói xong còn cắn răng một cái, ẩn ngực, chỉ vào bộ ngực không rõ ràng nói ta là nữ nhân. Nguyệt Nguyệt sững sốt mấy giây, ngoài dự đoán mọi người, nàng cười rộ lên Nguyệt Nguyệt không quan tâm. Nếu công tử đã đồng ý cưới ta Thì ta sẽ là người của công tử Phong Linh ngây người Dạ vô hàm cười khẽ phong tam nương Rất tốt Ngươi cũng có thể lấy vợ Ha ha Lúc mời rượu nhớ báo bổn vương một tiếng Bổn vương sẽ đưa ngươi lễ lớn Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif